Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Ma Thần Ấn Chúng, tác giả Triết Sâm, tập số 2 Gần đây trong làng không còn xảy ra những việc chẳng lành nữa Bà con dần quay về nếp sống như trước kia Với cuộc sống gắn liền với đồng ruộng, nương rẫy, bình yên và nhẹ nhàng trôi qua. Tuy nhiên mẹ Hai Chí luôn có cảm giác bất an. Giự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy đến với bản làng bình yên này. Hôm đó là một ngày như mọi ngày. Tới chiều Hai Chí sau khi bán xong nông sản ở ngoài chợ phiên, anh vui vẻ trở về làng. Và như mọi khi, từ chợ phiên về, anh mua ít quả bánh qua cho cô Chanh. Hai người sẽ đi ngắm hoàng hôn Đến tối anh mới về nhà Nhưng hôm nay thì khác Vừa bước tới nhà cô Chanh ở bìa rừng Anh thấy cửa mở tang hoác Không khí tĩnh mịch vô cùng Linh tính chẳng lành Anh liền đi nhanh vào Và đập vào mắt anh là cảnh mẹ anh ngồi giữa nhà Bà ngồi xếp bằng Khuôn mặt cúi gầm xuống Mái tóc che hết gương mặt Lẫn sau mái tóc đó Là ánh mắt đầy vẻ tức giận Bên cạnh là cô chanh đang nằm sắp dưới sàn Con nhện yêu đằng sau Bị những sợi dây ánh sáng trói chặt Ở trên cây cột góc nhà Khiến cho nó không sao cửa quậy được Nó càng dãy mạnh Thì sợi dây ánh sáng càng siết chặt hơn Hài Chí biết đây là pháp chú của mẹ thi triển Hai người kia không phải đối thủ của bà Ánh mắt trần trừng bị điều anh vốn lo sợ từ lâu Đã xảy ra Giữa hai người phụ nữ mà anh yêu thương Anh Trung chạy chạy ngay tới bên người bên tranh, xem xét tình hình. Thấy cô hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn hơi thở. Anh nhìn mẹ mình, lắp bắp lên tiếng. M "Mẹ, Sa sao mẹ lấy đây?" Nghiệt tử. "Sao mẹ dám qua lại với con yêu nữ này?" Điều cố gắng che giấu bao lâu, cuối cùng cũng bị mẹ phát hiện. Biết mẹ rất căm thù với các loại tà thuật yêu ma. Xảy ra tình cảnh này Anh vô cùng khó xử Anh xót xa nói với mẹ Mẹ ơi Cô ấy không phải là người xấu mà mẹ Con nhỏ này chỉ là yêu vật cô ấy nuôi Để bảo vệ bản thân thôi Chứ nó không hề hãm hại người khác mẹ Mẹ đừng làm tổn thương mấy ấy Con xin mẹ Im miệng cho ta Từ nhỏ tới lớn Ta luôn dạy con không bao giờ được giao du với bọn người Liên quan tới tà thuật Khi trừ yêu Tuyệt đối không được nhân từ với lũ tạm à Con đã làm trái lời ta dạy Bây giờ con còn đỉnh trước Con yêu nữ luyện yêu này Về làm vợ nữa sao Con tính để nó tương lai hại chết hai mẹ con mình sao Hai trái lòng như lửa đốt Anh lại lên tiếng Mẹ ơi Sư phụ của cô ấy Bị lũ quỷ trần giết chết Cô ấy chỉ là một cô gái không nơi nương tựa Rất là đáng thương Mẹ tha cho cô ấy đi mẹ Con cầu xin mẹ Lúc này hai chí đã quỳ mọp xuống mà van xin mẹ mình. Đáng thương mà lại đi nuôi cái con nhẫn yêu kia sao? Loại yêu này chuyên hút sinh lực các loài sinh vật khác để mà nhằm tu luyện. Không chừng chính nó là thủ phạm gây ra vụ bắt hồn người ở trong làng gần đấy đó. Mẹ ơi, con đã điều tra kỹ rồi. Không phải là do cô ấy làm. Mẹ mẹ hãy tin con đi mà. Điều tra sao? Hay là con bị nó dùng tà thuật quyến rũ u Mà quên hết đi những gì ta dạy Bây giờ mẹ cho con hai lựa chọn Hoặc là nó Hoặc là mẹ Con chọn đi Lần đầu tiên trong đời Hai chí cảm thấy mẹ đáng sợ đến như thế Đứt mắt anh bắt đầu tuôn ra Anh quỳ xuống van xin bà Vì anh biết dù có lao vào cú cô chanh Thì anh cũng không phải đối thủ của bà Như vậy lại còn mang thêm tội bất hiếu Giữa bên hiếu bên tình Nội tâm của anh dằn xé dữ dội Anh ước mình có thể phân chia cơ thể này ra làm đôi Để vẹn cả đôi đường Anh quỳ lết lại gần mẹ Bái đầu cầu sinh ba Giọng khẩn thiết Mẹ ơi con xin mẹ Con xin mẹ tha cho chúng con một con đường sống Con hiểu những điều mẹ lo lắng Nhưng con tin vào những gì mà mình tặng mắt thấy Con cảm nhận được Em ấy không phải là người xấu mẹ ơi Xin mẹ hãy hiểu cho nỗi lòng của con Bà Mai Chi nghe xong chỉ cười khẩy một cái. Sau đó bước tới chỗ cô Chanh, tay phải nắm lấy đầu của cô xách lên, tay trái nằm ngón xòe ra giữa bụng cô. Giọng bà khàn đặc, có phần trầm buồn. "Cuối cùng giữa mẹ và nó, con vẫn chọn nó sao? Vậy sẽ cho chúng mày tội nguyện." Dứt lời, bàn tay của bà phát ra nguồn ánh sáng chói lòa. Mồ hôi vã ra như tắm Miệng liên tục đọc chú ngữ Nhận tin thấy cảnh đó liền gào to Xin bà tha cho chủ nhân của tôi Chúng tôi thực sự chưa từng hại bất kỳ ai Tất cả đứng yên cho ta Ta chỉ muốn dạy nó một bài học Đứa nào lại gần Tao giết nó ngay Hai Chí nghe xong Chỉ biết nhìn bà thi pháp Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ Anh mới nhìn thấy mẹ mình thực hiện chú pháp kỳ lạ này Thứ ánh sáng đó chậm rãi truyền vào bụng cô Chanh Cảm giác đau nhói Khiến cho cô nhăn mặt Biểu cảm như có ai xẻ bụng cô ra Mà nhét một thứ gì đó vô vậy. Sau khi ánh sáng ngấm hết vào cơ thể cô Bà túm người cô ném về phía hai chí đang quỷ Anh liền nhanh tay đỡ lấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của mẹ anh Tay chân bà trả trời và nhìn hai người Phất tay nói Đi đi Tao tạm cho tụi bay một con đường sống Nhớ là phải đi thật xa nơi này Đừng bao giờ quay trở lại nữa Tao không muốn mình làm trái với tôn chỉ của tao Từ trước tới nay Nên nhớ Tao chỉ tha duy nhất một lần này Nếu có vô tình gặp lại Tao giết không thật Hải Chí ôm cô chanh vào lòng mà xem xét tình trạng của cô. Thế mạch đập hơi thở mọi thứ xem ra đều bình thường, chỉ quá mệt mỏi mà ngất liền đi. Lúc đó chỉ với một cái búng tay từ bà, một tâm phụ chối con yêu nhèn liền thu linh lực trở về. Nó được thả tự do, lập tức bỏ về phía hai người. Hải Chí giọng rưng rưng, con cái bất hiếu, không làm trọn đạo con. Cho tới khi tìm được nơi ổn định con nhất định sẽ quay về với mẹ cút đi ta không muốn nhìn các ngươi nữa cút hai chỉ quỳ xuống khẩn thiết lại mẹ mình ba bái vừa là lời xin lỗi vừa là lời cảm ơn mẹ đã tha mạng cho cả hai lòng anh lúc này rối bời vừa đau khổ vừa bất lực vì không thể làm gì bảo toàn cho cả đôi đường anh chỉ mong thời gian sẽ làm cho mẹ mình bình tâm Cho anh quay về giải thích Mọi chuyện cho mẹ có thể hiểu được Anh ôm Ben Chanh vào lòng Chạy bộ ra khỏi căn nhà Vừa đi nước mắt vừa tuôn rơi Có lẽ vì tình hình quá căng thẳng Nên anh chưa kịp nhận ra Điều khác lạ từ mẹ mình Một người luôn căm ghét tà thuật Thì không thể nào dễ dàng tha chết cho người liên quan đến tà đạo được Vì mà bà lại bỏ qua cho Ben Chanh Và cả con nhện yêu Còn đuổi cả hai đi thật xa Không cho phép quay về nữa Anh lúc này chỉ một lòng chạy thật nhanh Vì sợ mẹ đổi ý mà ra tay giết chết cô Chanh và Nhạnh Yêu Nên nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng Tìm chỗ an toàn Để hai người trú tạm một thời gian Nhạnh Yêu biến thành một con nhạnh nhỏ Nhanh chạy bám theo cả hai người Bây giờ chỉ còn mình bà Mai Chi Ngồi cô độc trong căn nhà gỗ nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi Mắt dội theo hai bóng lưng quốc dận Nhỏ giọng nỉ non Các con Cố gắng chạy thật xa Kiếp nạn lần này Để mình mẹ gánh vác Kẻ địch rất mạnh và tàn độc Chúng sẽ không tha cho bất kỳ ai cả Mẹ không muốn các con phải gánh chịu cùng với mẹ Tương lai các con sẽ hiểu Vì sao mẹ phải làm như vậy Hai đứa chẳng yêu thương nương tựa nhau. Bảo trọng các con của mẹ. Sau đó, bà lững thững từng bước quay trở về làng, đưa mắt nhìn lên trời. Những cơn gió buốt lạnh từng cơn luồn qua tán lá. Mây đen kéo đến xám xịt, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm mưa dông. Vừa tới đầu làng, có đoàn người tay xách nách mang, lũ lượt chạy ngược ra khỏi làng. Hướng ngược chịu với bà Thấy bà Đoàn người súng lại nói Mò lạng ơi Nhờ thầy tiên tri hôm qua Nên hôm nay cả làng đã dọn đi cả rồi Hôm nay mưa chắc lớn lắm Hôm qua ta đoán Đêm nay trận mưa có thể gây sạt lở Và lũ quét qua làng Tuy là hơi gấp gáp, Nhưng mà chuyện ta căng dặn mọi người đã làm giờ hiện tại sơ tán hết chưa Cả làng gì tán hết rồi mò Lúc nãy còn kiểm tra lần cuối khắp làng Mà không thấy con nhà nào ở lại cả Thốt lắm Mọi người nhanh chân lên Sắp mưa lớn rồi đó Ừ vậy cậu Mo thì sao Giữa lúc nguy cấp này một con vô làng làm gì Ta có chút chuyện giải quyết cho xong Mọi người cứ đi trước đi Ở chỗ đó Ta đã đặt bộ trắng bảo vệ rồi Mọi người cứ yên tâm mà ở Đừng lo lắng cho ta à, Thôi được rồi Chị Môi nhanh lên nghe, chúng còn tập kết ở bên kia sườn đồi thứ Môi chúng còn đi Nói xong, họ cúi người chào bà Rồi tất tả nhanh chân rời khỏi làng Bỏ lại sau lưng những gì mà họ đã gây dựng bao nhiêu năm An nguy của gia đình, của bản thân Vẫn là điều quan trọng nhất trong lúc này Một lúc sau, mây đen ủng ủng kéo tới Trời bắt đầu đổ mưa Ban đầu chỉ tí tách Sau mỗi lúc càng nặng hạt hơn Sấm vang trần trời Ánh sáng chói lòa từ những tia chớp cắt ngang Sôi rội cả ngôi làng Đang chìm trong bóng tối Mấy ngày trước trong lúc gieo quẻ Bà đã bói được sẽ có kiếp nạn rất lớn Xảy đến với ngôi làng này Và cả chính bà nữa Bà liền lên thượng nguồn con suối đi xem xét Tại đây cây bị đốn hạ gần như trọc Xung quanh làng các phong ấn trắng tà Đều bị phá hủy sạch đi Tất cả cho thấy có kẻ trực tiếp nhúng tay vào Và mục đích là muốn phá hủy ngôi làng Bà không thể để điều đó xảy ra Nên nhanh chóng báo cho bà con buôn làng di dời Tìm nơi trú ẩn an toàn Trong làng chỉ có mấy chục hộ sinh sống cùng với nhau Nên việc di tán không mất nhiều thời gian Cùng với việc bà là thầy Mo Cho nên thôn dân rất tin tưởng lời bà nói Thấy bà con đã di tán gần hết Bà cũng yên tâm phần nào Dù bà không rõ là kẻ đang muốn phá hủy ngôi làng nhằm mục đích gì Hay nhắm vào chính bà Bà đều chấp nhận chỉ sợ liên lụy tới người dân vô tội mà thôi Sợ họ chịu chung kiếp nạn Thì bà mang tội lớn với mọi người Nhìn đoàn người dần khuất bóng đi chỉ còn lại những đốm đen nhỏ đằng xa Bà mới an tâm Tiếp tục ngược bước vào trong làng Bà bước chậm rãi từng bước dưới cơn mưa nặng hạt mặt đất nhầy nhụa trên trượt bùng lầy, đầy những vết chân, vết xe hằng sâu xuống đường, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Bây giờ ngay ngã ba đường, bà thấy xác một con bò nằm ngang, ổ bụng bị xét toạc ra, máu nó chảy ra đỏ lồm, hòa với nước mưa, tựa như dòng sông máu vậy. Bà lại gần xem xét, thì thấy đây không phải là vết thương do tú dữ gây ra, lắng tai nghe. Lẫn giữa tiếng mưa trời lợp đợp Trên những mái nhà Là tiếng của gia súc gia cầm Đang kêu la thảm thiết Có lẽ do thông báo di dời đột ngột Cho nên nhiều nhà không kịp chắc chúng đi Nên chịu sự tấn công này Âm thanh kêu la của chúng Chứa đựng sự đau đớn tột cùng, Khiến cho lòng bà cảm thấy dày dứt Khó chịu Bà hít một hơi thật dài Định thần lại mọi chuyện Hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trong làng Bà nhủ thầm Lũ quỷ rừng Nhân thời cơ tràn vào làng hại người Đúng như dự đoán của ta Chuyện gia đình ở đồ chè bị bắt hồn Là do chúng gây ra Bây giờ không tìm được người Chúng quay sang tàn sát gia súc Mai mà dân làng được ta sơ tán lên vùng cao hơn Tại đó đã kịp tạo kết trận bảo hộ Vô cùng an toàn cho mọi người À, mong là họ bình yên qua kiếp nạn này. chợt từ mái nhà xuất hiện thứ gì đó lồng lá khắp người. nhìn kỹ màu lông thì là màu xanh treo nhấp nháy. mắt của nó đỏ lồm sáng trượt lên đầy những tia máu. miệng tua tủa răng nanh trên đầu hai cái sừng lúi trai như loại gì. nó rình rập theo dõi một hồi lâu, rồi bất ngờ nhảy từ nóc nhà. Nhằm hướng bà mà lao tới Hất đám nước mưa sang hai bên Cái đuôi nó dài đung đưa trong gió Bà không hề tỏ ra ngạc nhiên Khi nhìn thấy tứ sinh vật Có hình dạng xấu xí, đáng sợ như vậy Có lẽ đây là loài quỷ trừng Mà bà đã được nghe Chẳng cần quay đầu lại Nhìn con quỷ trừng đang lao xuống Từ trong tay bà xuất hiện Hai con dao găm nhỏ Đầu mũi nhọn, phần lưỡi sắc bén Dài hơn một căn tay trên thân nổi rõ từng đường nét hoa văn cổ uốn lượn. Nhìn từ màu sắc có thể thấy được nó đã có niên đại rất lâu. Chúng trong tay bà liền tỏa ra ánh sáng cam nhàn nhạt đầy ma mị. Ngay lúc con quỷ với hai cái móng sắc nhọn bổ xuống từ đằng sau, chỉ với một cái xoay người, hai con dao găm trong tay bà lập tức cắm vào giữa họng con quỷ rừng, Rạch một đường dài từ họng xuống tới ngực. Chúng đòn. Nó văng ngược về phía sau, kêu trúng lên Dễ dụa rồi chết cục đi Toàn thân tan rã, biến thành một đống tro đen Mưa lúc này xối xả hơn Quần áo trên người của bà đã ướt đẫm Chiếc nón che mưa không thể che nổi khuôn mặt Bà dứt khoát gỡ nón ra và bước nó đi Không để ảnh hưởng đến tầm nhìn xung quanh Thấy có động Hơn chục con quỷ trừng trải rác khắp nơi trong làng kéo tới Con nhảy nhót trên mái nhà con thì luồn lách trong các con hẻm nhỏ, mồm miệng con nào cũng nấy đỏ thẫm máu tươi của da súc. Bà đứng giữa con đường lớn, xung quanh là đám quỷ trừng bao vây. Ánh mắt bà lạnh lùng đảo quanh đám quỷ trừng hung ác, đang nhẹ nhanh múa phuốt chực chờ tấn công. xét về số lượng, chúng chiếm ưu thế hơn, nhưng thực lực của bà bốn không phải hạng tầm thường. Chúng chỉ dám đứng xung quanh nhìn bà cảnh giác. Không thể để bọn chúng nhào lên cùng một lúc Bà lao tới Nhanh chóng tấn công hai con trước mặt Đám quỷ trần là loài hoang dã Tuy có sức mạnh Và bộ móng phút sắc nhọn Nhưng trí tuệ làm sao bằng con người Bằng sự nhanh nhạy của mình Với hai tay là hai lưỡi dao sắc bén Tỏa đầy linh khí Tay trái ra đòn Tay phải chống trả Hai con quỷ lập tức bị tiêu diệt đi Chiều thức hết sức linh hoạt và nhanh nhẹn Lũ quý trừng không kịp phản ứng, nhanh chóng bỏ mạng. Những con còn lại trông thấy. Chúng gào trú tru tréo những âm thanh ghê trận. Sau đó tất cả xong lên. Giờ đây một mình bà tả xung hữu đột giữa vòng vây của chúng nó. <cười> Hôm nay bọn mày ở đây không phải chỉ đơn giản là bắt hồn người. Bà có kẻ sai khiến tụi mày nhắm vào tao có đúng không? Được rồi, chúng mày tới đây. Lên hết đi tao sẽ giết sạch bọn quỷ yêu chúng mày, trừ hai chú dân lịch. Bà dùng dao găm rạch lòng bàn tay một vết lớn, cho nhỏ máu xuống đất. Từng dột máu lẫn vào trong nước mưa chảy ra thành dòng, cho hồ lớn. Huyết thủy trận pháp. Đây là loại trận pháp dùng máu của bản thân và nước để tạo thành. Chỉ có những người được chân truyền thì mới có thể sử dụng được. Vì đây là trận pháp rất khó thi triển thành công bà tốn rất nhiều công sức mới luyện thành được. Dòng nước mưa lẫn vào máu, đột nhiên xoáy vào nhau, tạo thành một xoáy nước tròn đồng tâm. Nó xoay tròn xung quanh bà, giống như lớp màn bảo vệ tránh cho bà bị tấn công. Xoáy nước mỗi lúc xoay một nhanh hơn. Bọn quỷ trừng không hề nao núng, thấy xoáy nước động, chúng liền lao nhanh tới muốn tấn công bà. Có con bị xoáy nước làm cho bị thương, nhưng không từ bỏ. Lúc này mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi Thấy lũ quỷ bắt đầu bước vào trận pháp Bà siết chặt bàn tay cho máu chảy ra Thấm đẫm hai con dao Đến khi chúng đỏ lợm huyết tươi Bà ném lên trời Khổ phù cười sinh Kết hợp cùng huyết thủy trận pháp Miệng bà bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú Dứt lời Xoáy nước lúc này Liền hóa thành một tòa sen lứng Bà đứng chính giữa từng cánh sen sắc nhọn bung tỏa linh khí cực nhanh tấn công bọn quỷ rừng. Từng cánh sen cắm vào cơ thể đen đúa của bọn chúng. Chúng đọt, bọn chúng lùi lại, miệng gào thét càng lớn hơn. Bà niệm chú liên tục ném hai con dao lên không trung. Chúng lơ lửng lượn vài vòng. Bất chợt cả người bà xoay tròn như trong chớng. Thế rồi tầng tầng lớp lớp xoáy nước, cánh hoa phi liên tục vào đám quỷ. Chiêu thức giống như một đóa sen nở trội. Nhưng mà là hoa sen tử thần Bọn quỷ không có cách gì phòng bị Tứ pháp thuộc mạnh mẽ này Nên khi chịu đòn tấn công Chẳng mấy chốc chúng bị hạ đi gần hết Vài con bên ngoài trận pháp Thấy cảnh đó thì bắt đầu lo sợ Hoang mang Bọn chúng chùm chân quay sang nhìn nhau Vì quá kinh hãi pháp lực Của người đàn bà trước mặt Biết mình không đánh nổi bà những con còn lại liền chạy trốn đi Có con nhảy lên mái nhà có con chạy vô con đường nhỏ chia nhau trà lẫn khuất trong làng bà dừng niệm chú thu hồi hai con dao pháp khí lơ lửng trên không trung về tay pháp trận dừng lại đóa sen bí mất bà đảo mắt theo dõi bọn quỷ trừng đang chạy trốn lúc này bà đã thấm mệt bị sử dụng pháp lực quá nhiều vết thương ở lòng bàn tay có chút đau bà xé mảnh vải bên hồng quấn xung quanh để cầm máu Bà tiếp tục trảo bước từ ngõ ngách trong làng Truy tìm dấu vết Nhằm tiêu diệt bọn chúng Theo dấu bọn quỷ trừng đến cuối làng Thì chợt có âm thanh vang lên trong căn nhà gần đó Làm cho bà chú ý Tình thế cấp bách Bà nhanh chóng xông tới Phá cửa sổ lộn người vào trong Bà thấy tại đây có ba con quỷ Đang chụm mặt vào hai cái xác người mà cắn nuốt. Toàn thân họ bị xé toạc đi Đoán chắc là một cặp vợ chồng Máu mè bê bét Từng mảng máu thịt bày nhị Bị lũ quỷ cấu xé không ngừng Âm thanh cực lớn làm cho bọn quỷ chú ý Bọn chúng quay lại đằng sau Phát hiện có bóng dáng người đàn bà Hai tay cầm ngược hai con dao sáng loáng, Sáng trực lên Nhờ thi xét bên ngoài cửa sổ hắt vào trong Mặt bà đằng đằng sát khí Thế vậy chúng bỏ dở bữa ăn gào thét mà xông lên tấn công bà Bà không hề nao núng, Chân bài lên Tung cước đá bay một con quỷ đập vào vách nhà Tay đâm ngang vào bụng một con Đang chật lao tới Do không để ý Nên bà bị móng vuốt của con quỷ khác Cào trách một bên bả vai Tức giận Bà càng tra chiêu nhanh hơn Mạnh mẽ hơn Bà nhúng người lên Đâm thẳng con dao vào người con quỷ Đã gây ra vết thương cho bà Một dao cắm chính giữa đỉnh đầu Dao kia vào bả vai của nó Con quỷ nào chịu đựng được đoàn tấn công mạnh như vậy Nó rên lên ư ử Cho gục xuống Con còn lại cũng không thoát khỏi được kiếp số Sau khi bị va vào vách nhà Nó lao tới Thì bị bà quay người đạp thêm một phát mạnh Đạp xuống sàn Từ đằng sau bà đâm hai nhát dao vô đầu Tiễn sinh mạng của nó đi theo Cùng với đám quỷ kia Sau khi giết xong ba con quỷ rừng Vết thương trên vai và trên tay Chợt làm bà cảm thấy đau rát. Bà ngồi bật xuống mệt mỏi thở dốc vì trận chiến vừa rồi. Giữa không gian yên ắng, nhìn xác người đầy máu me, bị cắn xé không còn hình dạng, mà lòng bà đau khổ xót xa vô cùng. Bên dưới cái xác người phụ nữ có chút động tĩnh, làm cho bà chú ý. Lôi cái xác qua một bên, bà thấy dưới sàn nhà có kẻ hở, vì máu chảy lọt được xuống bên dưới. Bà đầy cảnh giác vì sợ bọn quỷ trừng còn trốn dưới này. Bà cài tung cái sàn gỗ lên chỉa con dao xuống. Và điều bất ngờ khi bà nhận ra không phải là bọn quỷ trừng mà là một đứa trẻ con tầm 10 tuổi đang ngồi bó gối. Nước mắt vàng dùa sau cặp kính cận. Hai tay giữ chặt miệng để bản thân không phát ra âm thanh nào. Hai vai trung trảy đầy sợ hãi ngước lên nhìn bà. Thấy nó hoảng loạn Bà liền hạ con dao xuống Giọng nhẹ nhàng hỏi Con bé à Con cũng làm sao hay không Thằng bé thấy đây là mò làng Không phải đám quỷ Nó bèn chui ra Nhìn hai cái xác Nó vội chạy tới ôm và bật khóc thành tiếng à, Mẹ cha Trái tim của bà như bị ai đó bóp nghẹn đi Khi nghe thấy thằng bé gọi mẹ cha Giọng bà hơi trầm xuống Mang theo chút nghẹn ngào. Đây là cha mẹ của con sao? Cảnh lạng có thông báo đi di dời rồi mà. Sao nhà con lại còn ở đây? Dạ. Gia đình con cũng đã di tản qua bên kia sườn đồi. Như là người nói. Nhưng mà thấy trời chưa tối còn quang đẳng. Cho nên cha mẹ con tiếc của cả gia súc chưa mang đi được. Tính quay lại. Rồi chạy qua đó thật nhanh. Nhưng không ngờ vậy bên đây... Thì gặp mưa lớn sắm chớp. Chưa thể thực hiện được. Đang ở trong nhà. Thì bỗng cha mẹ thấy bọn quỷ nhảy nhót vô từng ngôi nhà. Chúng tàn sát mọi thứ. Vì sợ có sự chẳng lành. Nên bắt con xuống hầm trú. Mà trước đó cha mẹ đã dựng ở dưới sàn nhà. Để dành cho gia súc tránh rét. Dặn con có nghe thấy âm thanh gì. Cũng không được lên tiếng. Rồi cha mẹ đóng chặt từng lát gỗ lên. che ở sàn. Để con dưới này một mình Con ngồi dưới này Nghe âm thanh gầm rú liên hồi Chúng nhanh chóng lao Vào trong nhà của con Con nghe thấy âm thanh cha mẹ chống cự với chúng Nhưng mà không dám lên tiếng Qua cái khe sạn Con thấy cha mẹ bị chúng Chờ Mau chạy, ướt sạn thấm xuống mặt con Nó không nói được nữa Vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho nó khóc nghẹn lên Lộ quỷ đã giết hại cả nhà trước mắt nó Quả thật quá là ám ảnh với một đứa trẻ mới lên mười Ổn nhiên âm thanh ầm ầm vang lên từ xa vọng lại Bà biết chuyện chẳng lành đã tới Đập nước trên thượng nguồn có lẽ đã bị vỡ rồi Chẳng mấy chốc nước sẽ đổ xuống nhấn chìm toàn bộ ngôi làng Bà cúi đầu ôm thằng bé vào lòng tay che mắt nó Không để nó chứng kiến hình ảnh máu me của cha mẹ mình nữa Bà nói Có bà bà ở đây Con đừng sợ Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay Nếu không sẽ mất mạng đó con à con, con cha mẹ con thì sao hả bà Con yên tâm Bà bà hứa sau này Sẽ quay về an táng cho họ Đi theo bà, nhanh lên Nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt Lăn dài trên má nhìn cha mẹ lần cuối như một lời tiễn biệt. Trời ngoan ngoãn nắm tay bà, chạy thật nhanh ra ngoài căn nhà. Đầu vẫn ngoái lại, nhìn căn nhà phía sau một cách đầy tiếc nuối. Nước mưa táp vào, làm ướt cặp kính cận, xóa nhòa đi hết nước mắt. Bất đi mái tóc ngu ngố của nó. Bà nắm tay dẫn nó đi trên con đường ướt sũng nước mưa. Bây giờ bà không quan tâm tới việc dệt sạch lũ quy trận kia nữa an nguy của thằng bé này quan trọng hơn. Cái mạng của bà, bà không quan tâm. Nhưng đứa nhỏ chẳng đáng để chịu điều đó. Giờ đây, bà chỉ muốn chạy thật nhanh, cố thoát khỏi làng trước khi quá muộn. Đến đầu làng, bà thấy có bóng người đứng chắn giữa con đường cái. Cơn mưa và trời u tối làm cho bà bị giới hạn tầm nhìn, nhưng vẫn nhận ra đây là nhân diện của một người đàn ông. Các người hắn ta quấn vải băng trắng giống như sát ướp, chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng sắc bén đang nhìn bà. Đầu hắn đội cái mũ trọng vạnh, cái áo da cổ cao, vạt áo dài tới mắt cá chân. Vừa thấy bà dắt đứa bé từ trong làng bước ra, hắn cười lớn, chất giọng ồm ồm nghe rất đáng sợ dưới tiếng gầm của loài sư tử. <cười> suốt bao nhiêu năm ẩn giật ở cái làng khí ho cọt gai này mà pháp lực của bà vẫn không hề kém đi. xem ra người ta quên mất bà là ai rồi hả? đám quỷ trừng cũng bị bà một tay diệt sạch mà không hề hấn gì. quả là làm ta bất ngờ đó. <cười> ta cứ tưởng bà sống ở đây sẽ mai một cả chứ? ai xem ra ta đã lầm. pháp lực của bà mạnh tới mức chỉ đứng sau lão già đôi thôi. ta nói có đúng không? lễ chi bà bà? ơ, à, à không phải. chính xác hơn là bǔ mai chi mới đúng. nói xong, hắn ta phá lên từng tràng cười man rợ. bà sững người khi nghe lời hắn nói. tên thật của bà? Sao hắn có thể gọi ra chính xác như vậy Phải biết rằng bà đã mai danh ẩn tích mấy chục năm trời Ngoài trừ những người trong gia tộc Thì người biết được bí mật này Chỉ đếm trên đầu ngón tay Bao năm qua không hề tiết lộ với ai Vậy tại sao kẻ kỳ lạ kia Lại có thể biết được Chốt cuộc mày là đứa nào Có phải chính mày đã phá hủy phong ấn của làng Để cho lũ quỷ rừng lao vào Tấn công ngôi làng này có phải không Chính mày đã sai khiến lũ quỷ Để giết người vô tội Rõ ràng mày chỉ muốn nhắm vào tao Tại sao lại bài trò hại ngôi làng này Bà nóng tính thật đó Vẫn là vũ mai chi của năm đó Bao nhiêu năm qua vẫn không đổi Ta tưởng mấy chục năm qua Mai dành ẩn tính Làm bà phần nào giảm bớt sự nóng nảy này rồi chứ Chính vì cái bản tính này Mà bà phạm vào gia quy Cha bà trục xuất Không cho mang họ vũ nữa Rồi đưa anh trai bà lên nắm toàn bộ quyền lực của vũ gia, Gia tộc họ vũ được truyền đời Nắm trong tài hai pháp bảo uy lực bậc nhất quyền môn Là bàn quy hộ giáp Và phục long trưởng Hai trong số bốn món ăn nằm tứ linh đại thần khí Với đạo thuật dụ chính hay tạc Cũng thèm khát được sở hữu bí thuật của thần khí này. Nhưng gia tộc họ vũ các người, Hóa là không dễ gì mà động tới nổi. Còn bà thì khác. Bà ở ẩn tại đây đã lâu, Không được vũ gia bảo vệ. Đúng là ông trời giúp ta. <cười> ta đã tìm kiếm bà mấy chục năm trời rồi. Bà có biết không ai gì? Đúng, Ta chỉ muốn nhắm vào mình bà. Nhưng xui rủi cho ngôi làng này, chỉ nó lỡ dính dán tới bà, nên chịu một chút gọi là liên lụy mà. <cười> Thêm một lần nữa, bà Mai chỉ bất ngờ trước kiến thức sâu rộng của người này. An Nam tứ linh đại thần khí là bốn món pháp bảo chứa đựng linh khí của đất trời, của tứ linh thánh tú An Nam, tượng trưng cho lông lân quy phụng Bốn loại pháp bảo tương ứng với bốn loại thần khí như sau Phục Long Trượng, Kỳ Lân Đỉnh, Bàn Quy Hổ Giáp, Phụng Thiên Tiển Trong đó Vũ Gia hiện đang sở hữu hai pháp bảo Là Bàn Quy Hổ Giáp tượng trưng cho Quy là chùa thiên về phòng thủ Và Phục Long Trượng tượng trưng cho Long là trồng thiên về thuận công Người áo Đen tiếp lời Hai pháp bảo kia thì không có khả năng lấy được Nhưng ta nhớ bố gia còn có lời đồn Sở hữu cả Phụng Thiên Tiễn nữa Không biết ta nấu như vậy Có phải không mà chị? Nghe gã đàn ông nhắc tới Phụng Thiên Tiễn Bà kinh ngạc tột cùng Vì bí mật này Trong gia tộc của bà không ai biết được Cha của bà đúng là còn sở hữu món pháp bảo thứ ba Là Phụng Thiên Tiễn Vì sợ sóng gió nổi lên và các thế lực dẹ chừng gây bất lợi cho vũ gia Nên cha của bà không để cho ai biết được mình sở hữu món pháp bảo này Chỉ có hai pháp bảo được truyền đời là bàn quy hộ giáp và phụng long trượng ai ai cũng biết thôi riêng kỳ lân đỉnh trong năm nay chưa từng ai thấy qua Muốn truy tìm nguồn gốc của nó khó như lên trời Nhưng phụng thiên tiễn thì lại khác ta nghe nói nó vốn nằm ẩn trong vũ gia chỉ người đứng đầu gia tộc thời điểm đó mới nắm giữ cũng chính là cha của bạc nhưng mà qua bao nhiêu năm thăm dò thì ta biết món pháp bảo đó đã không còn trên người ông ta nữa đến cả lúc chết đi người nhà vũ gia cũng mù mịt tầm tích không hề biết loại pháp bảo này ai ai đều nghĩ nó biến mất theo kỳ lần đỉnh khó tìm được nhưng mà ta không tin món pháp bảo đầy uy lực như thế không thể vô cớ mất tầm mất tích được ta biết năm đó dù trục xuất bà ra khỏi gia môn nhưng ông ta vẫn yêu thương bà rất nhiều không thể để bà trắng tay như vậy được và theo ta đoán ông ta âm thầm trao cho bà một cái gì đó có phải là phụng thiên tiễn hay không Bồ Mai Chi. Phải yêu thương tới chừng nào ông ta mới trao pháp bảo này cho bà ha. Ngay chính lão anh trai của bà cũng không biết được rằng cha của cả hai đã truyền riêng thứ thần khí đó cho bà. Bây giờ thì không hồn giao ra nhanh. Không thì đừng trách ta độc ác. Lần này hắn ta không cười hả hê nữa mà gằn giọng thật mạnh. Mai Chi bà bà nghe lời đe dọa của hắn Liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn Cơn mưa dày đặc Táp từng hạt đau trát lên gương mặt của bà Ánh mắt căm thù nhìn tên trước mặt Bà gằn giọng nói <cười> Một tên tà sư như mày Tưởng có chút kiến thức Biết được bí mật của vũ gia Thì đe dọa được tao sao Đúng vậy Phụng thiên tiễn là tao nắm giữ Có giỏi thì lại đây đoạt lấy đi Nói xong, bà quay sang nhìn đứa bé kia Nhìn nó ngơ ngác vô cùng tội nghiệp Bà dùng máu vẽ một hình tròn bao quanh nó Miệng bà niệm chú Bồng tròn ánh lên tia sáng trực như ánh điện lắp đánh trong đêm Bà nhẹ giọng nói Con đừng sợ Cứ yên tâm đứng trong này Chờ bà bà xử lý cái tên kia Rồi chúng ta cùng đi Đây là pháp trận bà tạo ra để bảo vệ con khỏi lũ quỷ trừng. Đứng đây đợi bà và chỉ mặt cả đàn ông, cả người băng kính như sắt ướt mà hét lớn: chớ ngạo mạn tên tà sư kia, bao đền tội cho tội ác của mày đã gây ra đi! Dứt lời, bà móc vũ khí của mình là hai con dao găm giấu trong cổ tay, lao tới tấn công gã ta. Cách chiến đấu của bà là vậy, luôn luôn chủ động trước, dứt khoát từng đòn mạnh mẽ, cố gắng ra đòn trước chiếm thế thượng phong. Tấn công không cho đối phương có cơ hội phản công Là cách phòng thủ tốt nhất Hai con dao múa lượng trong tay Quét qua từng hạt mưa Ánh dao sáng loắn Cắt ngang qua mắt hắn ta Hắn đứng yên tại chỗ giang hai tay ra Điềm nhiên mà chịu đòn. Xoạt một tiếng Cả người hắn bị xẻ đôi Sau đó hóa thành khối đen Tiêu tán trong hư không Mai chi bà bà cười nhạt nói Quá nhiên là thuật phân thân Đã đến đây nó muốn đánh với ta Sao lại trốn chui trốn dũi như rùa rục cổ vậy Từ sau lưng bà Có đám khó đen tụ lại Trở thành hình dạng của tên áo đen bằng nãy Hắn cười lớn nói Mai <cười> chị Sao bà vội vậy Chúng ta có nhiều thời gian vào đấu mà Ta chỉ muốn thử xem năng lực của bà bao năm qua như thế nào Xong lên đi Hắn như cái bóng Thoát ẩn thoát hiện Khi xa khi gần trước mặt bà Như muốn khiêu khích chọc tức <cười> Ta dạy gì mà giao đấu với bà Chẳng phải bà đang nắm giữ phụng thiên tiễn hay sao Bao dụng nó bắt ta đi Cho ta mở mang tầm mắt nào Mai chi bà bà <cười> Bà lao tới Chém gã đàn ông ti tiện này Một lần nữa hắn lại tan biến Sau đó tụ thành hình ở một chỗ khác Giết đám quỷ trừng ban nãy Làm cho bà tốn rất nhiều sức Bây giờ gã như âm hồn bất tán Tấn công kiểu gì cũng không chạm nổi hắn ta Khiến cho bà giống mất sức từ đầu Nay lại càng mệt hơn Hắn thấy kế hoạch bào mòn sức lực của bà Đã bắt đầu phát huy tác dụng Nhìn sắc mặt của bà có phần không tốt Hắn mới bắt đầu dùng toàn bộ Thực lực che giấu từ đầu ra Lần này ngưng tụ thành hình người rõ ràng. Đám hắc khí ở hai bàn tay bắt đầu bám dần, tạo thành thứ vũ khí sắc bén. Nó như bao tải kim loại với tua tủa lưỡi dao nhỏ xung quanh. Ở cổ tay tạo hình là hai lưỡi dao sắc bén sáng loáng. Chúng đen đúa nồng nặc tà khí. Trong cổ tay của hắn bây giờ như một trong một bộ vũ sắc vậy. Thứ pháp khí này có lực sát thương cực mạnh. Nếu vô tình mất cảnh giác thì sẽ mất mạng như chực. Mai Chi vô cùng cảnh giác trước những đòn tấn công của hắn ta. Với tốc độ nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện, hắn biến lại gần bà mà liên tục ra đòn. Mai Chi bà bà đỡ từng trảo của hắn. Tiếng pháp khí va vào nhau, định tại nhức óc giữa màn mưa. Khi gần khi xa. Hắn chưa thực sự muốn giết bà, vì sợ ảnh hưởng tới món thần khí hiện đang có trên người bà. Nếu một người chết đi, pháp bảo chưa được trao cho người khác. Thì nó sẽ biến mất Và tiêu tán theo người đang nắm giữ nó Gà tà không muốn tra về tay trắng Không muốn bao công sức bỏ ra Mà nhận được cái xác chôn bùi cùng thần khí mà hắn muốn Sau một hồi giao tranh Dù đã vận dụng tối đa sức mạnh Nhưng sức người có hạn Bà vốn tổn hao linh lực khi giao tranh với đám quỷ rừng, Giờ phải đấu với tên tà sư bí ẩn này nữa Tốc độ ra đòn chậm dần đi Có phần yếu hực Cái móng vuốt xẹt qua Làm y phục của bà rách vài chỗ trên cơ thể Máu tươi dần thấm ra ngoài Hắn thấy bà xuống sức Trong lòng không khỏi tắc mắc Một người đang giữ pháp bảo Tại sao lại yếu ớt như vậy? Phụng thiên tiễn trong truyền thuyết là như thế này sao? Không Không thể nào Các chiêu thức bà sử dụng rất là cơ bản Pháp thuật chẳng có gì đặc sắc Không thể nào là món pháp bảo kỳ được Tại sao bà ta giữ khư khư thần khí Mà không đem ra sử dụng Để bảo vệ mình chứ Bà ơi Cẩn thận đằng sau Hắn đến lên kìa Thằng bé kia hét lên Đúng như lời nó Bóng vuốt tà khí của gã đàn ông Đương kệ sát lưng bà Nhanh như cắt bà quay lưng lại Dùng lưỡi dao đỡ nhát đâm chí mạng đó Nhưng vẫn không tránh được Bị hắn giơ chân đạp cho một cước văn thật mạnh ra xa Dù đau đớn, nhưng bà vẫn gắng gượng Ôm bụng nhìn bị phía thằng bé Cho khen nát <cười> còn tình mắt lắm nhóc con Gã đàn ông bực tức Bị thằng nhỏ làm hắn bỏ lỡ cơ hội Hạ gục mai chi Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng khác Đổi mục tiêu sang thằng nhỏ Hai tay giơ thứ vũ khí đáng sợ kia lên Chậm chậm tiến tới thằng bé Mục đích chỉ có một Giết nó thằng nhỏ phiền phức, để tao tiếng mày theo cha mẹ của mày. rồi hắn tiến lại gần thằng bé trong kết giới, chỉ một cái phủi tay, kết giới đã bị giải trừ. hắn lừng lững đứng trước mặt của nó, nhưng thằng bé nhìn hắn không chút sợ hãi, mặt đối mặt, ném cái nhìn đầy căm thù về phía hắn ta. Bị nó biết tên này đã sai bọn quỷ trừng hạ sát cha mẹ của nó, nó điên tiết dùng những nắm đấm yếu ớt vào người của hắn ta. vừa gào khóc lên. là ông chính đồng hại cha mẹ ta, trả mạng lại đi thắc y nhân dễ dàng chụp lấy đầu nó, nhấc bổng lên cao, kề sát thanh đoạn kiếm vào cổ thằng bé, rồi lên tiếng hăm dọa. mai chi, bà mau giao phụng thiên tiễn ra đây. nếu không đừng trách ta độc ác. cái mạng nhỏ này, đi theo cha mẹ nó thì tốt hơn là sống trên đời hả? Ha? Bà chị thấy thằng bé bị bắt làm con tin, giọng bà thống thiết, pha lẫn van xin với căm hận. Tinh hạ lưu này, có giỏi thì tới đây sống chết với tao sao lại dùng thủ đoạn bí ổi với một đứa con nít chứ? Nếu bà không giao ra phụng thiên tiễn, thằng nhỏ này không còn mạng để sống nữa đâu. Đừng trách ta ra tay độc ác. Bà trung trung đôi tay cuối mặt xuống buông thõng hai con dao chúng rớt tẩm xuống bụng nước mưa đầy sình lầy gã nhanh như chớp buông thằng bé ném qua một bên từng bước tiến lại gần bà tay hắn tóm lấy tóc kéo thật mạnh ra sau lấy mặt bà ngửa lên trời nước mưa nặng hạt từng cơn rơi xuống làm chói đi tầm nhìn của bà cơn đau từ trên đầu không làm cho bà mất đi tỉnh táo ngược lại cố gắng mở mắt ra Nhìn kỹ cả đàn ông này là ai? Tài kia của hắn Vẫn ma lực đen đầy hắc khí Bàn tay xòe ra kệ sát vào bụng bà Như muốn xâm nhập vào trong Để lấy cái gì đó Tới khi chạm vào da thịt Hắn sững lại Mắt mở to kinh ngạc Không, không có thần khí ở đây Rồi hắn lại gào lên Tại sao? Tại sao? Đôi mắt khung ác Ẩn sau lớp băng vải trắng Hàng lên những tia gân đỏ Con ngươi mở to cực đại Chầm chập nhìn vào bà Trốt cuộc bà trao nói cho ai Ừ Con mũ già dàng trá Nãy giờ bụi dám lừa ta Ta giết mũ Hắn ta bắt đầu bóp cổ bà Lực bóp không hề nhẹ một chút nào Tầng đường gân cổ của bà hàng lên Khi tay hắn ta siết mạnh hơn Hai tay của bà giữ chặt lấy tay hắn Để giảm bớt đau đớn khi bị hắn siết cổ. Mai Chi bà bà dù đau tận tâm can phế liệt, Nhưng vẫn cười lớn mà trả lời gã ta. <cười> Thằng khí phụng thiền tiễn, Hiện tại chắc nó biến mất khỏi thế gian rồi. Mày tìm tới khi một thầy cũng vô ích thôi. <cười> liệu cười của bà càng làm cho gã ta nổi điên hơn. Hắn lúc này chỉ muốn lấy cái mạng của bà thôi. Khả lâm còn mụ dạ, chịu chết đi! Hắn ta gồng mạnh, nhấc bà lên khỏi mặt đất. Tay bấp ở cổ bà càng mạnh hơn. Bà nghẹn họng, khó khăn hô hấp lên từng hơi, mặt bị siết đỏ lên vì thiếu không khí. Hắn vận lực, đám hắc khí ở tay còn lại tạo thành hình nắm đấm, sau đó đấm thẳng vào giữa bụng của bà đám hắc khí lan tràn ra khắp cơ thể, cảm giác đau thống tận tâm can, xâm chiếm lấy toàn thân. Linh hồn và thể xác bà như bị xé toạc ra từng mảnh. Chưa bao giờ bà thấy thứ ma pháp nào độc địa có thể chạm tới và bóp nát linh hồn con người như vậy. Hắn ném bà sang một bên. Bà lăn vài vòng dưới đất, cơ thể lấm lem bùn đất, miệng phun ra một bùm máu tươi. Các người bà thẳng đứng đôi mắt trắng giả không trọng. Thằng nhóc kia lao đến, nó ôm chặt lấy bà, tay nó lây lây vai bà. Bà ơi, bà đừng chết mà, bà ơi! Hắn ta không tìm được thứ mình muốn, Điên tiếc ném ánh nhìn độc ác về phía hai người. Sau đó biến thân lại gần, giơ cao cái móng bút dài như đoạn kiếm, từng bước tiến về phía hai bà cháu đang nằm ôm nhau dưới đất, chuẩn bị ra tay giết cả hai. Hắn gầm lên Tiếng nói trích qua kể rằng Sao lớp băng vảy, diệt cỏ Phải diệt tận gốc Bỗng dừng nước lũ từ trên thượng nguồn Đã ầm ầm kéo tới Vô số cây lớn và tảng đá bị nó cuốn theo Nó đi qua nhà nào Là nhấn chìm căn nhà đó Nước lũ chảy nhanh tàn phá mọi nơi mà nó đi qua Chỉ còn cách vị trí của ba người Vài chục thước ngắn ngủi mà thôi nguy hiểm lúc này chỉ còn được tính bằng giây, rất khó có thể chạy thoát được. Cơ hội sống sót của hai bà cháu đang bị thương nặng nằm dưới đất sình kia gần như là không thể. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chốc lát cười phá lên, <cười> không cần ta ra tay, Mai Chi, bà không thoát khỏi được kiếp nạn này đâu. Chuẩn bị nằm sâu dưới lòng đất cùng với ngôi làng của bà đi cơn lũ ngày càng gần hơn. Nó đã phá hủy ngôi nhà ở gần vị trí của cả ba người. Nước chảy càng nhanh và xiết. Âm thanh làm cho thằng bé chú ý. Nó chưa kịp nhận ra đó là cái gì. Nó quay đầu nhìn lại đằng sau thì xuất hiện một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Có lẽ cả đời này nó không bao giờ quên được. Từng đợt đất đá từ sườn núi rơi xuống, kèm theo đó là trận lũ quét cuốn theo bùn đất đặc sệt len lở qua từng hàng cây rừng mà ồ ạt tràn xuống. Chúng cuốn văng tất cả, từng căn nhà, ruộng nương, đồ chè, chẳng mấy chốc ngập trong bùn đất. Đang tiến gần sát bà và nó. Nó hốt hoảng quay lại. Gã người sát ướp kia đã biến mất từ lúc nào? Chỉ còn có bà bà bên cạnh nó. Lúc này hơi thở đã rất yếu. Cái người thẳng đơ như cái xác chết không hồn. Nó sững người sợ hãi. Nhìn cơn lũ dần dần tiến tới như con quái vật Không có gì có thể ngăn cản được Nó chẳng thể chạy đi bị bây giờ có chạy cũng chẳng còn kịp nữa Nó ôm chặt lấy bà bà Chỉ biết bất lực Mà chấp nhận cái chết Đang mỗi lúc tới gần với hai bà cháu Ngày hôm sau khi cơn mưa dứt, trời quang mây tạnh. Ánh nắng buổi ban mai bắt đầu bao phủ khắp núi đồi. Như thể cơn lũ tối qua chỉ là giấc mơ, chứ không phải hiện thực. Trái với khung cảnh đẹp đẽ đó, trên sườn núi đối diện là những gương mặt xám xịt. Người dân không còn ai có thể nhận ra ngôi làng yên bình mình từng sống. Bây giờ nó hoang tàn đổ nát. Trận lũ quét đã nhấn chìm tất cả dưới lớp bùn dày đặc. Mái nhà, đồ dùng cây cối xúc vật, la liệt như một bãi chiến trường. Một người trong đám hội lớn, Ờ, liệu còn ai trong làng hay không? Mọi người coi xem có thiếu nhà nào ở đây hay không? Làng nhỏ chỉ vài chục hộ dân, nên ai cũng biết mặt nhau. Chẳng mấy chốc mà họ nhận ra, là thiếu mẹ con của bà thầy Mo và một gia đình ở cuối làng. Một người nói, Lúc gần lũ tôi có gặp mô làng, mà nói là vào trong chốc lát rồi sẽ ra ngay. Ai ngờ tới sáng không thấy đợi gì. Còn một gia đình ở cuối làng, giờ đứa con trai 10 tuổi chưa thấy tập trung ở chỗ gì cả. Đám người im lặng. Có tiếng khóc bắt đầu xen lẫn trong đám đông. Một bà cụ bước ra trước, bà quỳ sập xuống nói: có khi nào mò làng gặp chuyện chẳng lành rồi hay không? Khuôn mặt mọi người ai cũng buồn đau. Tra sức xem xét tìm kiếm xung quanh nhưng với cơn lũ quét qua phá hủy cả buôn làng thành một đống hoang tàn chẳng nhận ra thì nếu có người vẫn còn sống hoàn toàn không có khả năng thêm người khác vừa nước nở vừa nói bò làng đã cảnh báo cho chúng ta thông báo chúng ta đi sơ tán bây giờ bảy mất tích cả làng ta nợ bảy tính mạng rồi sau đó tiếng khóc lớn giận hơn đầy thương tiếc cho bà thầy mo đáng kính đã hy sinh bản thân Bà cụ lúc nãy nói tiếp. Không có mò lạng Sau này chúng ta biết trông dựa vào ai đây. đúng rồi. Mò còn một người con trai là anh Hai Chí nữa. Có Gọi tên ta đâu hay không? Mọi người giáo giác nhìn nhau, tuyệt nhiên không hề thấy Hai Chí đâu. Không ai biết cách đó không xa. Anh đang đứng trên một ngọn đồi khác mà nhìn xuống, gục đầu thất thần, toàn thân lấm lem. Anh nhận ra mẹ đuổi anh và cô Chanh đi đều là có lý do. Lại nói đêm đó anh bế cô đi xuyên trận bắt chuyến xe khách ra trung tâm thị trấn cách làng vài chục cây số tìm chỗ nghỉ cho cô tình dưỡng. Đến sáng thì anh để con nhận tin bảo vệ cô. Một mình anh quay trở về làng để giải thích cho mẹ. Nào ngờ khi tới nơi tất cả đã bị trôn vùi. Anh là người đầu tiên quay lại buôn làng khi nhìn thấy cảnh hoang tàn ở đây Anh đã khóc rất nhiều và đào bới đi tìm mẹ của mình. Anh không tin là mẹ đã mất. Anh lặng lội dưới bùn đất, không màn nguy hiểm. Kiếm tìm cho tới khi trời quang mây tạnh, vẫn không tìm được chút dấu vết nào của bà. Anh gửi mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt tràn ngập sự bi thương, hối hận và không tin vào hiện thực. Anh không tin mẹ mình đã mất, không tin mẹ bị đất đá chôn vùi anh hối hận vì không ở bên cạnh mẹ ngay cái lúc đó còn vì thống khổ hơn khi mất đi người mẹ người thân duy nhất trên cõi đời của mình nỗi đau thấu tận tâm can anh cố đè nén nỗi đau rồi rời đi vì không muốn có ai thấy sự xuất hiện của mình sau đó đội cứu hộ và chính quyền cũng tới họ đào bới tìm kiếm những người mất tích báo chí cũng đưa tin về vụ sạt lở nghiêm trọng sang bằng cả ngôi làng cư làng đành nén đau thương, họ bắt tay vào công cuộc tái thiết lại làng. Kỳ lạ thay, tìm kiếm mấy ngày trời trong đống đổ nát, họ vẫn không hề phát hiện ra chút manh mối nào của bà thầy Mo và đứa trẻ con. Chỉ tạm kết luận là họ bị trôi theo dòng lũ xuống hạ nguồn mất sát rồi. Cuộc tìm kiếm những người bị mất tích vẫn được diễn ra, tuy nhiên không hề có phát hiện dấu vết. Dân làng đành lập mộ gió cho bà ở trên đỉnh đồi gần đó, Tri ân công đức của bà với dân làng Suốt khoảng thời gian đó Hai chí không hề xuất hiện Anh chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát Tới khi người mộ được dựng nên và một đêm tối trời thanh vắng Có hai bóng người quỳ sụp trước mộ mà vái lại Đó là hai chí và Ben Chanh Bây giờ họ đã hiểu được tấm lòng của mẹ dành cho cả hai Và cho dân làng Họ nhìn ngôi làng hoang tàn một lần cuối Rồi quay đi Hài chí quá đớn đau Bị cái chết của mẹ Nên anh chọn cách bỏ lại vùng đất Chứa đầy kỷ niệm đau thương này Cùng người yêu ra đi Bây giờ chỉ còn cô bên cạnh Cả hai sẽ nương tựa vào nhau Bước tiếp chặn đường dài phía trước Bốn năm sau Có một quán trà mọc lên ven lưng chừng đèo Ở miền trung Trà quán trang trí bình dị đơn sơ Nhưng lửa khách đi ngang đây Ai cũng ngỡ ngàng vì khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ai cũng phải dành chút thời gian để dừng chân nghỉ ngơi, thưởng trà, ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Một bên là núi, xa xa là biển xanh mênh mông sóng nước, những tàu thuyền lững thững trôi. Cảnh đẹp yên bình đến lạ như một bức tranh. Ai nhìn qua cũng không muốn chớp mắt để rồi bỏ lỡ nó. Những dãy núi chập chùng phía dưới được bờ biển ôm trọn lấy, các con đường đèo cong bên uốn lượn như những giải lụa của tiên nữ hạ phòng đánh trời. Còn gì tuyệt vời hơn ngồi giữa chúng tiên cảnh này, thưởng thức tách trà, sáng ngắm bình minh lên, chiều ngắm hoàng hôn buông xuống. Tại đây có một người đàn ông tầm tuổi ba ngồi cô độc giữa cái trò nhỏ tách biệt với quán trà, được xây dựng nơi lưng chừng núi, dành cho người thích sự riêng tư. Anh ngồi như tượng, phóng tầm mắt ra xa phía cảnh vật hùng vĩ. Ánh mắt anh không có tiêu cự bà cũng không giống được một vẻ đường buồn. Ngón tay vần bê tách trà nghi ngút khói, sau đó đưa lên môi thưởng thức. Vị trà đặc quánh mùi thơm đặc trưng yêu thích. Đúng vậy, mỗi khi tâm trạng bất an thưởng trà là cách cân bằng cảm xúc tốt nhất. Chợt từ ống tay áo của anh bò ra một con nhện to bằng bàn tay. Nó bò trên cái bàn vài vòng. Ở trên cao gió hơi lớn nhưng lạ là không hề khiến cho con nhện lung lay. Con nhện lông lá đưa mắt to tròn nhìn về phía người đàn ông, sau đó lên tiếng. Ngài lại lo lắng rồi. Cứ như vậy sẽ sinh tâm bệnh đó. Anh hớp ngụm trà, từ tốn đáp lời con nhện tinh. Tâm bệnh cũng được, bệnh là một sự bình an. Người đàn ông ấy không ai khác Chính là hai chí Sau kiếp nạn đến với buôn làng Anh cùng cô Chanh di chuyển về phía nam Muốn tìm một nơi ở mới Quên đi quá khứ đau khổ kia Bắt đầu lại từ đầu Khi đi ngang qua lưng chừng ngọn đèo này Họ đã nhận ra nơi đây Đúng là nơi cả hai đang kiếm tìm Họ chọn nơi đây là nơi dựng chân Bắt đầu cuộc sống mới Nhìn dãy núi trùng điệp lớp lớp từng tầng Họ thấy nơi này khá giống với ngôi làng Tây Bắc trước kia liền chọn nó làm nơi trú ngụ Hai người nên duyên vợ chồng Cho cùng nhau tự xây dựng lên quán trà này Vừa là nơi sinh sống Vừa là nơi kiếm sống Họ che giấu thân phận Cùng nhau buông bỏ quá khứ lại phía sau Nhớ ngày đó Cái ngày định mệnh Mà mẹ và Ben Chanh gặp nhau Ở căn nhà ở trong rừng Mẹ có làm gì đó nơi bụng cô Chanh Nhưng cả hai đã kiểm tra rất nhiều lần Và không hề phát hiện ra điều gì thường gì hết Cô vẫn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh Cơ thể không hề có dấu hiệu của vết thương Hai chí có hỏi cô Lúc đó mẹ có làm gì hay không Cô chỉ kể lại Khi cô vào nhà Thì đã thấy mẹ ngồi đó rồi Bà niệm chú làm cho cô nằm vật ra mê man, Mất đi ý thức Con nhận yêu cũng bị bà trói, Chứ bà chưa hề ra tay tổn thương đến cả hai Sau đó khi cô tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nơi xa lạ, nơi mà Hai Chí thuê để trú tạm giữ an toàn cho cô. chính là lúc đó anh quá lo lắng do cô bị hôn mì, nên nghĩ mẹ ra tay tấn công cô. Anh vô cùng hối hận vì đã nghĩ sai cho mẹ mình. Hai Chí không hề biết năm đó, mẹ anh bị kẻ ám hại vì mọi chuyện quá khứ của mẹ anh đều không biết anh chỉ nghĩ là bị muốn cứu cả hai thoát khỏi cơn lũ quét nên bà đã đuổi họ đi trước khi cơn lũ kéo tới. Sau trong thâm tâm của anh vẫn cảm thấy đau buồn sâu sắc vì chưa thấy thi thể của mẹ mình, hối hận vì mình là một đứa con bất hiếu, không lo được cho mẹ. Anh luôn ngưỡng mộ bà đã dấn thân ở lại bảo vệ dân làng để rồi hy sinh tính mạng. Về phần cô Chanh Khi nên duyên vợ chồng với Hai Chí Thì cả hai đã đồng ý Buông bỏ mọi chuyện quá khứ Để bắt đầu mọi thứ từ động Để quá khứ được ngủ yên Xem trọng hiện tại và tương lai Hai Chí dần vượt qua nỗi đau mất mẹ Cô Chanh dần quên đi mối hận Kẻ ám hại thầy mình Và quyển sách bí thuật Cả hai đang tận hưởng từng giây Từng phút hạnh phúc bên nhau Nơi này địa hình núi cao Thổ nhưỡng tốt Nguồn nước suối dồi dào, thuận hướng ánh mặt trời nhìn ra biển lớn, cho nên thế đất của nó là nơi tụ khí, giao thương giữa các hướng long mạch. Thế đất tọa sơn hướng thủy đầy vượng khí, đây là nơi vô cùng thích hợp để sinh sống. Từ bao đời nay, thế đất tọa sơn hướng thủy theo quan niệm sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, tức là núi non quản lý về số lượng, sức khỏe, tư chất. Phẩm chất tốt đẹp của những người trong gia đình. Thủy tượng trưng cho tài vận, lọc lá của con người khi sống trong căn nhà, khu đất mạnh đất đó. Hơn nữa, thấy nhìn sông tựa núi mang lại cảm giác được bao bọc và an toàn. Sự hòa hợp của núi sông sẽ đem lại đại cát, đại lợi cho gia chủ. Thấy nơi này thổ nhưỡng tốt và phù hợp, hai chí bèn trồng một loài trà thượng hạng, đem từ quê hương của mình. Xen lẫn trồng các loại cây thuốc Sau đó gánh xuống thị trấn dưới chân đèo mà bán Cô chanh dệt vải may vá Đôi vợ chồng trẻ sinh sống Tuy có chút khó khăn Nhưng rất là hạnh phúc Hai chí thì lên trường đúng củi Tự tay mình tạo nên căn nhà gỗ giữa lưng chân đèo Lâu lâu họ vẫn nhận được sự giúp đỡ của những thôn dân gần đó Họ nhiệt tình vui vẻ, tốt bụng Không nề hà khi giúp hai người mới tới đây Phải nói rằng những năm đó, vùng đèo núi này còn hoang vu hiểm trở. Không có nhiều người sinh sống vì nó tách biệt với các vùng miền xuôi, nơi mà cư dân sinh sống rất đông đúc. Nên cứ có người đến định cư là thôn dân vui vẻ giúp họ dựng nhà, làm nông. Cuộc sống cũng tương đồng như nơi hai chí từng sống. Chỉ khác là buôn làng trước đây sống tập trung thành cụm bản làng mấy chục hộ. Còn ở đây, các gia đình sống cách xa nhau theo các sườn đèo. 4 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đủ để làm cho người ta mỗi ngày thêm trưởng thành hơn. Đối với nhiều người, 8 năm 10 năm chẳng qua chỉ là việc trôi qua giữa những kẻ ngón tay, nhưng đối với một cơ số người, 2 năm, 4 năm có thể là một đời một kiếp. Biến cố cuộc sống luôn là ẩn số mà chúng ta không thể biết trước được. Chỉ có thể tiếp tục bước đi về phía trước, vượt mọi khó khăn. Phải sẵn sàng đối mặt với mọi điều Thì con người mới có thể nắm giữ được vận mệnh của chính bản thân mình Tuy nói là quên đi Nhưng ở đâu đó sâu trong thầm tâm của đôi vợ chồng Vẫn có cái gì đó vướng mắt Khiến họ chưa thể an lòng Cả hai chẳng thể nói tra với nhau Một thời gian sau Người ta tu bổ con đường đèo Hiện đại và sạch sẽ hơn Tráng nhựa thẳng tắp Chứ không còn là con đường gồ ghề lỗ chỗ ổ gà như trước Quán trà của đôi vợ chồng trẻ Lại nằm trên cung đường này Nên càng được mọi người ghé thăm nhiều hơn Nhờ giao thông thuận tiện Nên lượng người di chuyển qua đây ngày một đông đúc hơn trước Hai chí không muốn vợ mai bá vất vả Tận dụng khung cảnh nên thơ của địa thế Anh quyết định dựng lên một trà quán tại đây Vậy là một linh trà quán ra đợi Thứ trà anh pha Được mẹ để lại công thức cho Được trồng ngay phía sau cách trà quán Ở địa thế cao hơn hẳn Lá trà càng ngon Mang hương vị thiên nhiên nồng đậm Hương trà như được mẹ thiên nhiên ưu ái Từ thổ nhẫn Nguồn đất cho tới mạch nước Nó hội tụ đầy đủ Để cho ra đời những lá trà thơm ngon Tinh khiết Mang hương vị đặc biệt Được chọn lọc tỉ mỉ Từ những lá trà non nhất Hương vị tuyệt hảo vô cùng thuần khiết Tiền vị dịu nhẹ Thanh mát Hậu vị sâu lắng đậm đà Đúng là thứ trà hồi thụ những tinh túy nhất của thiên địa Và sự khéo léo của người trồng Chẳng mấy chốc Mà trà quán thu hút rất nhiều lữ khách Nơi đây trở thành địa điểm nhất định phải ghé Nếu có ai vô tình đi ngang qua Hai vợ chồng sống với nhau đến năm thứ tư Thì Ben Chanh có thay Tất nhiên người vui mừng nhất là Hai Chí Anh cứ ngồi cười ngốc nghếch Điều này vợ chồng anh đã chờ đợi suốt mấy năm nay Nhưng từ khi mang thai Cơ thể cô cảm nhận được điều gì đó khác lạ Khác hoàn toàn so với trước đây Và một ngày hạ chí Hạ chí hôm đó trưa không về Anh còn mãi đi chăm lo cho vườn trẻ Cô chanh đang mang thai tháng thứ ba Thấy trưa vắng khách Cô đóng cửa trà quán mà nghỉ ngơi Đang liềm diêm ngủ Cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ Trong mơ có một con chim phượng hoàng Lớn bằng cả tòa nhà Bay lượn trên núi Đuôi của nó trực lửa Quét qua thiêu rụi cả ngọn núi Sau đó bằng đôi mắt sáng trực như mặt trời Nó nhắm hướng trà quán mà lao tới Ánh mắt hướng thẳng về phía cô Quá hoảng sợ Cô Chanh ngồi bật dậy. Các người trung linh bần bật Mồ hôi toát ra như tắm Đầu cô đau như bú bổ Bỗng cô thấy đau nhói ở bụng dưới Đây chính là cảm giác mà năm đó Cô bị mẹ chồng cho một chưởng vào bụng Nó nóng trang âm ỉ Như ai dùng lửa hơ vào bụng cô vậy Cô liền hít thở sâu Ngồi xếp bằng Đưa cơ thể vào trạng thái tọa thiền Cảm nhận nỗi đau sâu trong cơ thể Cô nhận thấy Có một nguồn linh lực mang dương khí cực đại bốc ra nghi ngút Từ chính đứa con trong bụng Cô vẫn dùng linh lực cơ thể cố áp chế nó Nhưng không thể được Cái thứ quái quỷ gì như thế này con nhận yêu ở gần đó thấy nữ chủ bất giác tỏa thiền mồ hôi vã ra như tắm nó vội chạy tới xem xét nhưng khi vừa lại gần âm khí của nó gần như bị nuốt chửng bởi nguồn linh lực nóng bỏng trong đó nó dường như đang bị hút vào từng cổng long bị cháy xém lên nó cố bò lùi nhưng không thể được càng ngày càng bị kéo lại gần cái bào thai chủ nhân cô chanh nén cơn đau vận linh lực chế ngự Khi cô hé mắt ra Thấy nhện yêu cô bám vào bách Con mắt tròn xoe như hai hòn bi Không giấu nỗi sợ hãi Chợt thứ linh lực đó tỏa ra một vòng tròn lớn năng lượng Hất văng mọi thứ xung quanh cô chanh ra xa Cô nằm vật ra đất bất tỉnh đi Con nhện yêu bị vòng tròn đó quét qua Nó ngửa bụng lên cứng đờ. Hai chế về tới nhà thấy vợ và con nhện như vậy Thì kinh hãi lắm Anh chạy tới đỡ vợ lên xem xét mai sau cô vẫn còn thở, không có gì nghiêm trọng, chỉ là quá mệt mỏi mà còn hôn mê, trên người mồ hôi đầy người. con nhận yêu lát sau cũng tỉnh dậy. anh thay đồ lau mồ hôi cho cô, đặt cô nằm lên giường và tút trực cả đêm. cô mê man không tỉnh. hai chỉ nắm chặt tay vợ không dám chớp mắt, sợ cô và con xảy ra chuyện gì, chắc anh không sống nổi mất thôi. nỗi đau mất đi người thân vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của anh. Đến sáng hôm sau Cô mở mắt tỉnh dậy Vẫn còn hơi mệt Nhưng sức khỏe đã ổn định hơn Anh bắt mạch cho vợ Thì thấy mọi sự đều bình thường Cô mới thuật lại câu chuyện cho anh nghe Hạ Chí ôm đầu suy nghĩ về chuyện gì đó Chốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với vợ mình Anh liền sâu chủ những sự kiện Thì bỗng có cái gì đó lóe lên trong đầu của anh Hôm qua chẳng phải là ngày Hạ Chí hay sao Vào ngày này Dương khí sẽ cực thịnh Anh nhớ vào ngày hạ chí hàng năm Mẹ đều đóng cửa ở phòng riêng kín mít Tránh ánh sáng Không tiếp xúc với ai cả Ngay cả anh Bây giờ xảy ra vào đúng ngày này Vợ xảy ra điều kỳ lạ như vậy Tại sao chứ Mà không đúng Suốt bốn năm qua vợ anh không hề cảm thấy gì hết Sao bây giờ tới khi mang thai Thì lại xảy ra quái sự Nhớ ngày đó mẹ đuổi anh và vợ đi, sau đó tử nạn vì trận lũ quét. Mẹ anh không hề nặng tai với vợ, chỉ cho một chưởng vào bụng mà thôi. Phải chăng cái thứ phát ra dương khí cực đại bên trong vợ anh là do mẹ truyền sang? Đó là thứ gì mà sao lại kinh khủng như vậy? Con anh thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cứ đều bám hài chí suốt khoảng thời gian mà bên Chan mang thai cho tới khi hạ sinh. Anh luôn mang tâm sự nặng nề Nhưng trước mặt vợ thì không thể hiện ra điều đó Anh không muốn cô lo lắng nhiều hơn Sau ngày hạ chí Anh luôn ở bên cạnh cô một bước không rời Trừ khi có việc gì quá gấp không thể không đi May mắn sau ngày hạ chí Thì bên Chanh hoàn toàn khỏe mạnh Không hề xảy ra bất kỳ điều gì thường gì nữa Đứa trẻ trong bụng cũng lớn lên khỏe mạnh Được cha mẹ yêu thương Gửi gắm rất nhiều Bé con là trái tim nhỏ của mẹ cha Là kết tinh tình yêu của hai người Là minh chứng cho lời thề Hẹn ước trăm năm Hai chí đang ngồi uống trà Châu mài suy nghĩ về những điều anh lo sợ Thì chợt có bàn tay mềm mại Đặt lên vai anh Kéo anh trở về với thực tại Anh quay sang thì thấy vợ Cái nhìn âu yếm của nàng Làm anh chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Tay anh nắm chặt lấy tay cô Nhẹ nhàng lên tiếng Ừ Hôm nay em cảm thấy như thế nào Bên Chanh sau khi sinh con Nàng càng đẹp hơn xưa Cái vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ ngày nào Bây giờ được thay thế Là nét đẹp đầm thấm mặn mà Của một người phụ nữ đã có gia đình Có con Gái một con trong mọn con mắt Cô Chanh nhìn thấy ánh mắt say đắm của chồng Làm đôi má cô ửng hồng lên Có chút ngại ngùng trả lời Em vẫn khỏe mà Hôm nay anh không định lên vườn trại hay sao? Ừ Anh lo cho con và em Không sao đâu Con trai chúng ta ngủ ngon lắm Không có quấy khóc nữa Đâu Anh đi xem con một tí Chạy lên vườn trại thu hoạch Cho kịp giấc sáng cũng được Nói xong Anh và vợ rời khỏi căn tròi Quay vào căn nhà ẩn dưới những hàng cây cao Rợp bóng mát Nhìn đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu nằm trong nôi Hai chế cảm thấy an yên vô cùng Anh quỳ xuống bên cạnh nôi Nhìn cặp má phúng phính như bánh bao của con Hai chế không kiềm được Mà lấy tay chọc chọc một xíu Sau đó dỗ dành Phúc cưng ngoan ở nhà với mẹ bà đi làm việc nè con Siêu nữa bà về Có quà cho hai mẹ con nghe Cô chanh đánh yêu vào tay chồng một cái Đẩy đẩy anh Anh chỉ dỗ dụ con với em thôi Mau đi vườn trà đi Không kẻo trưa nắng về không kịp đấy <cười> Anh biết rồi mà Thôi đi nha Nhận đi bà Ngươi lại bảo vệ cho hai người Ta tin tưởng ngươi Con nhận yêu gật gật cái đầu nhỏ đồng ý Hai chí đứng dậy hôn vợ vợ con một cái Sau đó vác cái gù lên vai Mà đi lên vườn trà của mình Để có được những lá trà thơm ngon Thì phải có bàn tay chăm sóc của con người Cái cây cũng giống như con người Đầu tiên chỉ là mầm nhỏ được ươm Phải được nuôi dưỡng Giáo dục chăm sóc Mới gặt hái được trái ngọt của thành công Làm người phải nỗ lực cho cuộc sống Không thể chỉ đạt được thành tựu nhỏ Mà cứ ngỡ như có tất cả trong tay Suy cho cùng bản thân phải tự cố gắng Chứ không thể dựa vào người khác được Chỉ có như thế Con người ta mới trưởng thành hơn Như cái cây luôn hướng ánh mặt trời mà vươn lên Ánh mắt cô Chanh dõi theo anh cho tới khi khuất hẳn Lúc này Nhạnh yêu mới lên tiếng Tiểu thư à Có nên cho ngài ấy biết hay không Dù cô Chanh lúc này đã có gia đình Nhưng nhạnh yêu vẫn quen gọi hai tiếng tiểu thư như trước đây Cô Chanh sau khi chồng đi Mới thể hiện được cảm xúc chân thật nhất của mình Cô thở dài thường thược Nặng lòng đau khổ Nước mắt chực chào Phúc thương con ta Ta cũng không biết nữa E là ờ, Tiêu thư à Người đừng bị quan như vậy Con nhện yêu thấy chủ nhân của mình khóc Cũng rối loạn theo Thứ linh lực bên trong thằng bé nghe một lứng Ta cảm nhận được nó càng lúc càng mạnh hơn. Sợ con ta nó không chịu nổi mất. Nhện yêu nhìn cô Chanh, không giấu khỏi sự lo lắng. Mọi chuyện phải kể đến ngày cô hạ sinh con trai. Cả ngày hôm đó cô bồn trộm, người nóng trang khó chịu ở bụng. Tuy không phải là cơn nóng giống như ngày hạ chí trước đó, nhưng nó cũng cao hơn nhiệt độ cơ thể rất nhiều. Cơn nóng tập trung nhiều ở phần bụng, Bà đỡ được đưa đến hỗ trợ khi cô sinh Đến hai chí không có mặt tại căn phòng lúc đó Khi con vừa chào đời Cô chanh cảm giác thấy cơ thể vừa trút bỏ được cái gì đó Nằm trên giường sau khi sinh Dù vẫn còn đau đớn Nhưng cô thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm an yên đi rất nhiều Thằng bé vừa được bà đỡ đưa ra khỏi mẹ Bà ôm trong tay Bà bất ngờ phải đặt nó xuống tấm vải bọc trẻ sơ sinh Vì cơ thể của nó nóng trang bất thường Bà Trung Dung nâng nó lên vệ sinh cơ thể. Khi lật lưng lại, bà đỡ kinh hãi, vì bẩm sinh trên lưng đứa bé xuất hiện một hình thù kỳ dị, vàng bệnh như một hình xăm, có dáng của một con phượng hoàng tung cánh. Hai chị đi vào nhìn vợ và con trai của mình, mắt không khỏi ánh lên sự hạnh phúc vì hai mẹ con được an toàn. Nhưng khi nhìn thấy lưng của con trai, trời nhiệt độ trên cơ thể của đứa bé Anh cảm thấy sửng sợ Ben Chanh lúc này tâm trạng đau khổ trối bời chỉ sợ con trai xảy ra chuyện bất ổn Đứa nhỏ nào có tội tình gì Để chịu sự đau khổ dày vò như vậy Hai người khóc thầm trong lòng Chỉ muốn con mình sinh ra và lớn lên được bình an Chứ không mong con xảy ra bất cứ điều gì không mong muốn May mắn thay Sau sinh khoảng vài giờ Thì con Phượng Hoàng sau lưng thằng bé Cũng từ từ ẩn xuống làng da. Chỉ là nhiệt độ cơ thể của thằng bé vẫn nóng hơn hẳn bình thường Ngoài ra không có gì bất ổn khác Hai chí tiện bà đỡ ra về cho bà một số tiền lớn Để bà có thể giữ bí mật về tình trạng của con trai Anh không mong ai khác ngoài người thứ ba biết được bí mật này Bà đỡ cũng là người trong vùng Có mối quan hệ tốt với nhà hai chí Nên bà nhanh chóng nhận lời Bà hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này với ai